Gửi tới cho tôi Và cũng rất trân trọng những cái món quà Mà quý vị gửi cho tôi luôn Nhưng mà Nó hơi bị lố quý vị thấy không Gửi cho tôi đầu tóc giả Mà bây giờ Không báo cho quý vị biết Thì mình không có trân trọng Cái tấm lòng của quý vị Mà bây giờ đội lên nhìn nó ngố ngố Rồi mai mốt Lên cái tập này người ta chửi mát này lố dữ trời Thôi thì em cũng đội một số Để em báo cáo là em đã nhận được Quà của quý vị gửi cho em rồi nghe Nhưng mà mai mốt Có yêu thương gì đừng có lố quá Rồi có chúng chửi em nữa Nghe quý vị Rồi em cảm ơn nhiều Báo với anh chị nào là em đã nhận được Cái bộ tóc giả của anh chị rồi nghe Trời ơi dễ thương dễ sợ luôn vậy đó Rồi thôi Vô chuyện của ngày hôm nay thôi Trời ơi nó dương tầm lâm tài lạ Và bây giờ Chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trong một ngôi biệt thự hàng sang nằm giữa lòng thành phố Sài Gòn vùng qua náo nhiệt. Tại tầng 3, một tiếng hét gian giọng khắp mọi góc khách khiến ai nấy đều phải giật mình tỉnh giấc. Trong mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ, mọi người vẫn có thể nhận ra Đó là giọng của một người đàn ông Sau tiếng hét Là giọng của một người phụ nữ Mang theo chút mệt mỏi và khó chịu <cười> Anh bị sao vậy? Nửa đêm nửa hôm rồi Có để cho người ta ngủ không? Người phụ nữ bị đánh thức Thái độ không vui Nhìn sang người nằm bên cạnh Đàn toát cả bồ hôi hộp Thở hổn hởn lượm một cái Người đàn ông dường như Vừa trải qua một cơn ác mộng Rất khủng khiếp Nghe vợ nằm bên cạnh hỏi Anh ta lấy lại bình tĩnh Đáp Không có gì đâu em Anh nằm mơ Thấy linh tinh thôi à Em ngủ tiếp đi Người phụ nữ Một cái Quay mặt sang phía khác Nhắm mắt tiếp tục ngủ Người đàn ông sau cơn ác mộng Dương đôi mắt Hiện rõ sự phờ phạt và sợ hãi Anh ta bước xuống giường Sỏ chân vào đôi dép đi vào nhà vệ sinh Làng nước lạnh buốt dội lên mặt Người đàn ông như muốn tìm chút tỉnh táo Hai tay chống lên buồn trở mặt Ngước mắt nhìn qua tấm gương đối diện Hơi nước bốc lên bám vào mặt gương Khiến nhân ảnh đối diện mờ ảo không nhìn rõ được chân chung Anh ta đưa tay lên Lao đi lớp xương mờ đó liền lộ ra cương mặt với sắc diện thiếu ngủ Quần thăm mắt hiện ra rất rõ 3 tháng rồi Đúng 3 tháng nay Anh ta liên tục mơ thấy ác mộng Và thường xuyên thức chất lúc nửa đêm Chỉ như ai trải qua cảm giác này Mới hiểu được Sự mệt mỏi và bất lực của anh ta Người đàn ông Tên là Tuấn Năm nay 32 tuổi Ở cái độ tuổi này Phải công nhận một điều Anh ta rất thành công Nghề nghiệp Chủ công ty bất động sản. Vợ anh ta tên là Linh, tài giỏi cũng không kém. Anh ta được như ngày hôm nay, có địa dị xã hội, nhà cửa khang trang, cũng là nhờ vào nhà vợ. Đây cũng là nguyên nhân anh ta là kèo dưới của vợ mình. Người ngoài nhìn vô cứ nghĩ anh ta có vợ đẹp, con ngoan, ai ai cũng ước ao được một phần với anh ta. Nhưng chỉ có Tuấn mới hiểu, cuộc sống hiện tại của mình áp lực, và mật mỗi đến giường nào. Dĩ nhiên, cái gì cũng có cái giá phải trả của nó. Để được như ngày hôm nay, anh ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó có cả người con gái từng yêu và hết lòng vì mật. Nhìn gương mặt phản chiếu qua tấm gương, Tuấn thở dài. Chợt, phía sau lưng anh ta có một bóng người mờ ảo. Tuấn giật mình theo phản xạ Quay phát người lại xem ai ở sau lưng của mình Không có ai cả Nhịp tim đang đập tình thịt Như được trấn an Tuấn nghĩ mình bị qua mắt Quay người lại nhìn vào trong cư một đợn nữa Thì anh ta lại giật điến người Một nhân ảnh không rõ mặt Chỉ thấy người phụ nữ Mặc một bồ đồ bà ba màu tím cả Trong cơn sợ hãi Làm gì có ai đủ lý trí Để dám nhìn kỹ xem Cương mặt kia là ai? Tuấn quay người lại một lần nữa. Nhân ảnh kia lại biến mất. Lần này anh ta không nghĩ mình bị ảo chát. Chắc chắn anh ta bị ma theo ám Vì nhân ảnh kia chính là thứ đã xuất hiện trong giấc mơ của anh ta liên tục những tháng qua. Trong mơ anh ta không chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia. Còn có một đứa bé gái đi theo cùng. Điều đáng sợ là gương mặt của nó nhìn Tuấn... Rất dữ tận người đầy máu me bè, bè bét nó luôn miệng gọi anh ta chơi cùng với nó ám ảnh nhất là giọng cười khúc khích khiến cho người nghe sởn cả da gia gà giao dịch Tu biết rõ mình bị ma ám lúc đầu anh ta không tin nhưng giấc mơ nó cứ lập đi lặp lại nhiều lần anh ta không muốn tin cũng phải tịch Tuấn giấu vợ mình anh ta không dám nói gì có nói Giờ anh cũng không tin. Chuyện này càng không thể để người ngoài biết được, sẽ ảnh hưởng đến công việc rất nhiều. Tuấn đã đi xem thầy, nhưng không thầy nào có thể quá giải cho anh ta được. Có ông thầy vừa thấy mặt anh đã tiễn về, lắc đầu nói. Nghiệp này quá nặng. Tôi không thể xen vào được. Khả năng của tôi bây giờ cũng không thể giúp. Mong là sau này anh gặp được người có duyên Họ sẽ giúp anh quá giải được Cứ như vậy Tuấn sống với những cơn ác mộng Người ngày càng ốm đi thấy rõ Sắc mặt tối ôm Ấn đường ẩn hiện một màu đen Tuấn đang đứng trong vài vệ sinh Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người phụ nữ kia bên ngoài thực tế Lúc trước cô ta và đứa bé chỉ xuất hiện trong mơ Tình trạng tinh thần và sức khỏe của anh ta ngày càng trở nên tệ đi Tuấn lúc này sợ đến mặt tái xanh không còn một giọt máu Trong đầu bây giờ anh ta chỉ nghĩ được một việc duy nhất Đó là nhanh chóng rời khỏi cái nhà vệ sinh chết tiệt này Suy nghĩ đi liền với hành động Tuấn chạy đến cửa đưa tay định mở tung cửa chạy ra ngoài Nhưng anh ta càng cố sức muốn mở cánh cửa ra Thì đó như bị dán chặt không thể nào mở ra được Giọng cười khúc khích Từ đâu bắt đầu xuất hiện Cái giọng này không còn xa lại gì nữa Tuấn biết Chắc chắn là cô đứa bé kia Nó lại xuất hiện Tuấn chật thấy trên vai của mình Nặng triệu Giống như đang có thứ gì đó bám chặt ở trên Một hơi lạnh từ đâu Phá vào tay Làm cho Tuấn đứng hình mất mấy giây Anh ta còn chưa kịp phản ứng Trước mặt Đã xuất hiện một cương mặt Mịn nhóm đỏ đầy máu Đã áp sát đối mặt với anh ta Nếu đứng ở một cốc khác Thì có thể nhìn thấy Trên giày của Tuấn đang cổng một đứa bé Đầu nó như bị kéo dài ra phía trước Quay quắc lại đối mặt với anh ta Dường như trong thấy Bộ dạng sợ hãi của Tuấn Làm cho đứa bé kia càng thêm phần phấn khích Nó khoái chỉ cười Tuấn đã sợ đến sắp Hồn bay phách tán Cứ như vậy anh ta ngã đùng xuống đất ngất xịu Sáng hôm sau tỉnh dậy Thấy mình đang nằm ở trên giường Tuấn mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua Mọi thứ không giống như là mơ Anh ta cũng không biết những gì bản thân nhìn thấy đêm qua Có phải là thật hay là ác mộng Bây giờ vợ của Tuấn từ trong phòng thay đồ bước ra Nhìn thấy Tuấn đã dậy Cô ta lên tiếng hỏi Anh tỉnh rồi hả? Nếu thấy không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi Đêm hôm qua anh ngất trong nhà tắm Làm em hết hồn mày là không sao đó. Nghe vợ nói như vậy Tuấn hiểu ra Chuyện kinh quạng đêm qua anh ta trông thấy Đúng là thật Tuấn đáp lời vợ Anh không sao đâu Chắc đêm qua Anh bị tuột đường quyết thôi à Linh thở dài Đêm qua bác sĩ kiểm tra cho anh rồi Ông nói anh bị suy nhiều cơ thể do ăn uống nghỉ ngơi không điều độ Công việc kiếm tiền là quan trọng Nhưng anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình đi chứ Em nhiều việc lắm Không có nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc cho anh đâu Nên anh cũng đừng có trông đợi gì vào em Người ngoài mà nghe được những lời nói như vậy Chắc chắn sẽ nghĩ cô vợ này quá đổi không có trách nhiệm Vô tâm với chồng con Nhưng mà có vợ đẹp kiếm tiền giỏi Thì phải chấp nhận cô ta không thể chăm sóc quan tâm và có nhiều thời gian cho chồng con. Cái gì cũng phải có cái giá phải trả của nó. Và đây là sự lựa chọn của Tuấn, nên anh ta đành phải chấp nhận. Vì muốn thành công bằng con đường nhanh chất, anh ta đã chọn một người phụ nữ có gia cạnh tốt, có thể giúp anh ta đi lên từ hai bàn tay trắng, đạt được sự nghiệp và địa dì xã hội trong thời gian ngắn nhất. Nói về Linh, cô ta được sinh ra trong một gia đình giàu có, Ba mẹ kinh doanh bất động sản chung Quy là cô có cha mẹ chào Bản thân học cao Xinh đẹp, tài giỏi 27 tuổi Nhưng đã kinh doanh nhà hàng Làm bất động sản Khi xưa gặp Tuấn Thấy anh hiền lành, đẹp trai Nên cô ưng bụng Rồi chọn anh lấy làm chồng Giờ đây Cũng chính vì có điều kiện tốt hơn chồng Nên Linh coi thường Tuấn ra mặt Thấy thái độ lanh lùng của vợ Tuấn chỉ biết thở dài Sau khi Linh đi làm Tuấn cũng thay quần áo Và trời khỏi nhà sau đó Tuấn không đến chỗ làm Mà chạy xe về hướng ngoại ô của thành phố Rồi qua lẫn vào dòng người tấp nập Đang di chuyển ở trên quốc lộ 1A Tuấn đi đâu Chỉ có anh ta mới biết được Sau nửa ngày trời lái xe Cuối cùng Tuấn đã dậy đến nơi Mà anh ta đã sinh ra Và lớn lên Đã 3 năm rồi Kể từ ngày cưới vợ, Túng chưa một lần về quê. Lý do cũng là vì Linh không thích về nơi nghèo nàn này. Khi chiếc xe ô tô chạy đến đầu ngõ, Túng dừng lại và bước xuống xe. Khung cảnh vẫn vậy, ngôi nhà mộc mạc như xưa, không khác gì cả. Túng từng muốn sửa sang lại nhà cửa cho cha mẹ, nhưng ông bà không chịu. Họ nói ngôi nhà này gắn liền với nhiều kỷ niệm, cho nên không muốn phá nó đi. Tuấn muốn đưa ông bà lên thành phố, sống chung, nhưng Linh không đồng ý. Cô ta nói, Ba mẹ anh lớn tuổi rồi, cứ ở dưới quê đi, lâu lâu gửi tiền về cho họ là được. Hai vợ chồng đều đi làm, ông bà lên đây không có ai hết, sinh ra buồn chán. Với lại, hai thế hệ khác nhau, sống chung dễ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Em thì thích sạch sẽ, cũng không thích làm dâu, nên việc chăm sóc ông bà em không có hầu được. Lời lẽ sắc bén khiến cho Tuấn không dám làm trái ý. Trong căn nhà đó, Tuấn không có tiếng nói, mọi quyết định đều theo ý của Linh. Tuấn có tất cả về mặt vật chất nhưng tình cảm thì không. Tuấn đi vào sân nhà, ba mẹ anh ta đang ngồi ăn cơm ở trên phản, nghe con chó ở trước nhà sủa um lịch, ông bà ngó xuyên qua khung cửa sổ, thấy có người đang bước vào. Ông bà đặt chén cơm đang ăn dở xuống mâm, bước xuống phản đi ra xem là ai. Mắt mẹ anh đã nhá nhem Không còn tin anh nhìn rõ được người trước mặt Chỉ có ba cụ Tuấn là nhanh chóng nhận ra anh Năm nay ông đã hơn 60 bà của Tuấn sức khỏe vẫn còn tốt Nhưng ba mẹ anh lưng đã bắt đầu khôm đi rồi Ngay khi nhận ra Tuấn Ba anh lên tiếng hỏi Là thằng Tuấn hả con? Nghe nhắc tin anh Mẹ của anh vui mừng lắm Đi đến thật gần để nhìn túng cho rõ thấy đúng là anh bà bắt đầu chạy nước v mắt và đó là nó mày chịu về thăm ba mẹ rồi hả con nhanh nhanh vụ nhà đi con vừa nói bà vừa dắt tay túng kéo vào trong nhà Tuấn nhìn bà chứ đâu bắt buồn hiêu đã tuần này tuổi rồi mẹ vẫn xem mình như là một đứa con nít giống như hồi xưa khi anh còn đi học đại học mỗi khi về nhà Mẹ đều vui mừng đón anh vào nhà Ông bà chỉ có một mình anh Ông bà muộn lắm mới sinh được anh Cho nên họ thương anh dữ lắm Tuấn bước vào trong nhà Không kịp mở miệng nói một lời nào Mẹ anh đã kéo anh ngồi xuống phạn và nói Đang bữa cơm nè Ăn cơm luôn đi con Bà vội vàng đi xuống bếp Lấy thêm một đôi đũa và một cái chén mới Trên này ba của Tuấn nhìn anh Ông là người cầm tính ít nói Nên giọng nói lúc nào cũng mang theo một nét nghiêm nghị Sao hôm nay đột nhiên về Mà không nói cho ba mẹ biết trước về con Bộ trình đó xảy ra chuyện gì hay sao vậy Tuấn ngồi đó Mặt cúi xuống không chấm nhìn thẳng vào mắt của cha mình Anh ta như một đứa trẻ đang làm sai cái chuyện gì đó Giống như lúc nhỏ Mỗi khi gặp chuyện hoặc phạm lỗi Anh ta chỉ biết cúi đầu không nói gì Bởi vì không biết mở lời ra nói như thế nào Chỉ thấy trong lòng lúc này trống trọng Nhưng đầy triểu nặng Cuộc sống mà anh ta hằng mong ước và theo đuổi Nhà cao, cửa rộng, xe sang Cuối cùng đã đạt được mong muốn rồi Nhưng sao trong lòng anh ta không thấy vui chút nào Làm sao vui được khi hàng ngày anh ta phải đối diện Và sống trong một ngôi nhà không được tôn trọng Và không có quyền tự quyết Bước ra đường khoát lên mình lớp quần áo sáng loán bảnh bao Nhưng sâu thẳm trong nội tâm là sự mệt mỏi kìm nén đã lâu Gia đình vợ có gia thế cao hơn nhà của mình Thì làm sao anh ta có thể có được sự tôn trọng đây Họ nhìn anh bằng ánh mắt xem thường Mặc cho anh nỗ lực trong công việc bao nhiêu Thì họ vẫn không xem anh ra cái gì Tuấn thấy hối hận rồi Phần làm con không thể chăm sóc cho cha mẹ tuổi già Để ông bà lớn tuổi một mình không con cháu bên cạnh Cũng vì chút danh lợi Mà anh đã bỏ lỡ người con gái mà anh thương Đứt mắt của Tuấn đã trưng trưng ở khé mắt Nhưng anh cố kịp nén lại Anh đáp lời của ba mình Dạ Không có chuyện gì xảy ra đâu ba Tại cũng lâu rồi Con chưa có dạy tâm nhà Sẵn tiện hôm nay có việc ở gần đây Cho nên Con ghé nhà luôn đó mà Mẹ của Tuấn vừa ở dưới bếp đi lên Nghe anh nói như vậy thì nói Ờ vậy có ở lại nhà chơi vài hôm không con? Cũng lâu lắm rồi mẹ mới về mà Ở lại chơi với ba mẹ vài hôm rồi hãy lên Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu Dạ chắc con ở lại một hai hôm đó mẹ Mẹ Tuấn bớt chén cơm đưa sang cho anh Bà nói Để chiều mẹ đi chợ mua mấy món mà con thích Vậy nấu cho con ăn nha Trên thành phố, chắc nhớ mấy món ở quê lắm, đúng không con? Tuấn nhận lấy chén cơm, nhìn vào mâm cơm đạm bạc trước mặt. Quê của Tuấn ở miền Tây. Món canh chua, bông điên điển là cái món mà anh thích nhất. Đã 3 năm rồi, Tuấn chưa có được ăn món này. Có ai nấu cho đâu mà ăn. Anh cũng không có thời gian để vào bếp. Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong suốt 3 năm qua anh được ăn. Vì đây... Là bữa cơm do mẹ nấu, không phải sơn hào hải dị, các món ăn ở nhà hàng. Nó đơn giản chỉ là những món ăn dân giả nơi quê nhà, nhưng nó mang theo nhiều ký ức và một trời kỷ niệm. Đàn ông họ ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài lắm. Tuấn cũng vậy, dù trong lòng đang nhiều hoài niệm, nhưng trên gương mặt vẫn cố nở ra một nụ cười cho ba mẹ yên lòng. Anh không muốn để cho ông bà phải lo lắng cho mình, Những chuyện xảy ra gần đây Khiến cho Tuấn mệt mỏi cạn kiệt năng lượng Anh ta lúc này chỉ muốn tìm một chút yên bình Để tâm trạng bình ổn trở lại Cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện khá lâu Sau bữa cơm Tuấn đi ra ngoài vào một chút Ánh mắt của Tuấn nhìn về cuối con đường Nơi có một ngôi nhà ngói đỏ nằm ở đó Tuấn không hiểu điều gì Đã thôi thúc anh quay về quê Đi bộ một đoạn khá xa Tuấn dừng chân trước hàng rào qua giam bụt của ngôi nhà đó Anh đưa ánh mắt nhìn vào bên trong Có một cặp vợ chồng tuổi trặc bằng ba mẹ của Tuấn Ông thì đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh Và vườn cao cạnh nhà Còn bà thì lơm khôm dọn mớt cỏ cho đám cải mới Lên được tập gan tay Tuấn đứng đắp ló nhìn vào trong Không dám bước vào nhà cũng không dám gây ra tiếng động, chỉ đứng đó quan sát cẩn trọng. Lúc này có tiếng nói của một người phụ nữ cất lên phía sau lưng của Tuấn, làm cho anh giật nảy mình. "A vậy hả? Làm gì nãy giờ đứng thập thò đây vậy bay?" Tuấn theo phản xạ quay người lại, tim anh như muốn thoát ra ngoài. Dạo gần đây gặp ma nhiều nên Tuấn nhát gan hơn hẳn. Khi thấy đó là một người phụ nữ và xác nhận cô ta là người Tuấn mấy bình tâm trở lại Nhưng với câu hỏi của người phụ nữ Anh ta vẫn chưa biết trả lời như thế nào Thấy Tuấn có vẻ lúng túng ẩm ờ Người phụ nữ lớn tiếng gọi Anh chị hai ơi Có thằng nào lạ mặt đứng thập thọ ngoài nhà anh chị nãy giờ nè Ông bà Tư nghe vậy Thì đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ Thấy bà Thắm Em gái ông Tư đang đứng ở đó Hai ông bà ngừng tay đi ra coi thế nào Ông Tư lên tiếng hỏi Có chuyện gì ồn ào dữ ghệ thăm. Anh chị ra coi thằng này là ai. Mà thập thờ rớt nhà anh chị từ nãy tới giờ á. Em ở trong nhà thấy nó đứng ngó vô đau dữ lắm rồi á nha. Chắc ơi nó thấy nhà anh chị chỉ có hai vợ chồng già. Nên nó theo dõi. Coi chừng có đồ xấu không chừng à. Tuấn nghe như vậy thì liền lắc đầu xua tay nói. em Dạ không phải như vậy đâu. Hai bác đừng có hiểu lầm. Thật ra... Tuấn có chút ấp úng. Nghỉ ngờ một lúc rồi nói tiếp. Thật ra... Con... Con là bạn của Hằng Nghe tới đây ánh mắt của cả ba người còn lại Mang đầy vẻ ngạc nhiên Bà Tư đôi mắt đượm buồn Còn ông Tư thì lên tiếng đáp Con Hằng Nó đã mất cách đây được 3 tháng rồi Cậu không nghe tin gì hay sao Tuấn nghe tin này thì như chết lặng tại chỗ Chuyện này quá đổi đột ngột Khó mà chấp nhận được Hằng chỉ mới 29 tuổi Ba năm trước họ gặp nhau Cô còn khỏe mà Sao nó mất là mất được chứ Tuấn bàn quàng lắm Cương mặt ông Tư hiện rõ vẻ thương xót Khi nhắc tới con gái của mình Ông thương cho đứa con gái tội nghiệp quá xá đổi rồi Sau khi biết Tuấn là bạn của Hằng Ông bà Tư mời Tuấn vào trong nhà Bước vào trong Tuấn nhìn thấy bàn hương án còn mới tinh tương Bên trên là tấm di ảnh của Hằng. Tuấn không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Khoảnh khắc Tuấn đốt nhang cho Hằng. Ba cây nhang vừa cắm xuống đã bụng cháy. Hiện tượng này trực tiếp làm cho cả nhà hoàng hốt. May mắn là nó không xảy ra cháy lớn và lan sang những vật khác ở trên bàn. Lúc này, vợ chồng ông Tư và Tuấn ngồi vào bàn tiếp khách. Câu chuyện về cái chết của Hằng bắt đầu được bà Tư kể lại. Ba tháng trước, lúc công an gọi tới báo con hằng bị tai nạn mất rồi. Bác xỉu lên xỉu xuống. Đúng là cái đứa con gái bất hiếu Nó bỏ nhà đi biển biệt suốt ba năm trời không có gì nhà. Nói ra thì xấu hổ. Tại nó, nó ngủ quá. Không biết yêu đương gặp trúng thằng khôn nạn đạo mà làm nhỏ có bầu. Nó sợ ba mẹ mất mặt với bà con hàng xóm Nên nó giấu Nó ở trên đó sinh con Rồi thân mình nuôi con Đúng là cái số nó khổ Cực khổ nuôi con lớn lên Vậy mà hai mẹ con đi được Sao không biết Để bị xe cắt Hai đứa chân lại chỗ Kẹo tới đây Bà Tư đưa tay lên Lao đi hàng nước mắt Giọng ngàn ngàn Còn vậy mà dài quá Chuyện lỡ rồi Thì về đây ba mẹ đùm bọc Sao lại ở trên thành phố một mình Rồi chịu cực khổ tôi mạng cũng không còn Trách thì trách như vậy <cười> Nhưng nỗi đau mất con Bà Tư là người cốn đốn nhất Hai vợ chồng bà Cũng chỉ có mọi đứa con gái là Hằng Nhà nghèo Nên Hằng học xong lớp 12 Thì nghỉ và lên thành phố đi làm kiếm tiền Để phụ cho ba mẹ Hằng là cô gái hiền lành Xinh xắn hiểu chuyện Ngày mà cô mất Xác được đưa về quê Mọi người trong làng ai cũng thương xót Có người nói cô dại quá Nếu về quê sống với ông bà Tư Thì chắc đã không xảy ra chuyện gì rồi Nhưng đời mà Ai biết trước được chuyện gì Ngày hôm đó thấy cô mất Họ nói như vậy Nhưng biết đâu nếu cô còn sống Mang bụng bầu về nhà Gặp phải người độc mồm độc miệng Họ lại chỉ trích sau lưng Cái chưa chồng mà lại có chữa. Nhưng suy cho cùng, một kiếp người dù đúng hay sai cũng đã kết thúc rồi. Chỉ thương cho người ở lại là ba mẹ lớn tuổi phải chịu nỗi đau mất con. Vậy sao không có ai chăm sóc? Tuấn nghe bà Tư kể chuyện của Hằng. Tuấn chỉ biết cuối mặt, ánh mắt hiện lên nỗi hối hận và tội lỗi đến tổ cục. Giữa Tuấn và Hằng xảy ra chuyện gì chỉ có anh lại biết trò. Nói chuyện với ông bà tư một lúc, Tuấn nhìn trời đã bắt đầu sắp tối, anh xin phép ông bà ra về. Lúc Tuấn rời khỏi nhà, trên bức di ảnh của hằng, ánh mắt trong bức hình dường như đang chi chuyển nhìn theo bóng lưng của anh. Trên đường quay về nhà, Tuấn bước đi với một thế bồng lùng vô định. Anh không hay biết trời đã tối từ lúc nào. Cũng may có ánh trăng đêm 14 soi sáng con đường, nên Tuấn vẫn nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Con đường về quê trở nên tĩnh lặng như tợ. Nhà nhà sau 19 giờ tối đã đóng cửa mất biệt. Tuấn vừa đi vừa suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện của Hằng. Nhà ông bà Tư cách nhà của Tuấn mộng đoạn khá xa. Tuấn lại còn đi bộ nên đoạn đường này càng thêm xa hơn. Ông bà Tư và nhà của Tuấn cùng sớm nhưng ông bà không biết Tuấn vì anh ta lên thành phố từ năm 18 tuổi. Mỗi năm về nhà hai lần và 3 năm gần đây không về quê nên ông bà không nhận ra anh. Nhưng khi nghe nhắc đến tên ba mẹ của Tuấn, ông bà Tư sẽ biết. Bước đi của Tuấn càng đi càng thấy nặng triểu, con đường về nhà càng thêm xa tầm mắt và những suy nghĩ trong lòng càng mong lung. Đột nhiên, có cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm cho Tuấn lạnh buốt sống lưng. Tuấn trùng mình mấy cái, đưa hai tay lên xoa xoa bả dài. Bất chợt, phía sau lưng có tiếng gọi. "Anh Tuấn." Nghe có người gọi tên của mình, theo phản xạ, Tuấn xoay người ra sau coi là ai. Không thấy ai cả. Tôi nghĩ chắc là mình nghe nhầm. Anh lắc lắc đầu cảm tháng nhưng đột nhiên, Tuấn nhớ lại Người phụ nữ anh thường nằm mơ thấy, bất chợt trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Tuấn không nói công rằng, sải bước chân nhanh hơn. Đi được một đoạn, thấy mọi thứ xung quanh đều im liềm. Ban ngày trong con lượt này, không có gì đáng sợ. Nhưng về đêm, sự im lặng như tờ làm cho con người ta bất giác sợ hãi. Tuấn đi đến một bụi tre mọc ở sát lệ đường, tiếng gió thổi làm cho thân tre Gia vào nhau Kêu lên kéo kẹt Cơn lạnh cùng với nỗi sợ hãi Làm cho Tuấn bất an Tuấn cố gắng định thần Lấy lại bình tĩnh Con đường vắng que Không một ngôi nhà Hai bên là đồng không vong quạnh Con đường rộng thoáng mát Giữa anh trăng soi sáng Nhìn rất hữu tinh Nhưng trong hoạt cánh lúc này cảnh đẹp như vậy Lại khiến cho Tuấn thấy trột dạ Tiếng gọi Một lần nữa Lại gian lên Anh Tuấn Lần này Tuấn chắc chắn mình không nghe nhập Vì giọng nói đó gian dọng âm thanh rất rõ ràng Tuấn sải bước đi thật nhanh Mong sẽ thoát khỏi chuyện quỷ quái này Linh cảm bách bảo Thứ gọi tên anh không phải là người Ông bà ta thường nói Đi đêm có nghe ai gọi tên mình Nhất định không được quay đầu lại và đáp lời Theo quan niệm dân gian Con người chúng ta có ba hồn bảy phách trên đầu có 3 ngọn lửa tam muội, tượng trưng cho ba hồn. Khi nghe có ai gọi tên, chúng ta quay người lại phía sau sẽ dễ bị chính hơi thở của mình thổi tắt ba ngọn lửa đó. Một trong ba ngọn lửa bị tắt, thần hồn chúng ta sẽ trở nên ngớ ngẩn, điên điên dài dài. Và nếu cả ba ngọn lửa đều tắt thì sinh mệnh này không còn nữa. Tuấn từ nhỏ lớn lên ở quê, ít nhiều cũng đã được nghe kể về những câu chuyện bị ma giấu. Trong lòng Tuấn lúc này dâng lên một nỗi sợ tột cùng Cái khoảnh khắc Tuấn cố đi nhanh qua bụi tre kia Thì trời ơi, tự ở trên đọt tre rớt xuống một cái bóp ngay trước mặt của Tuấn Anh giật mình tìm muốn bay ra khỏi lòng rực Dưới ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng Một thứ gì đó nó tròn ro, đen ngộm lằn lồng lóc trước mặt của Tuấn Điều đáng sợ hơn khi cái vật lăng kia nó lăng đến chân của Tuấn rồi dừng lại Anh nhìn thấy đó là một cái đầu người Hai mắt của nó nhìn chăm chăm vào anh Nó nhè trà Hai hàm trăng ngọn quắc Cười lên ha hả Tuấn như chết đứng tại chỗ Chân mềm nhũng không còn chút sức lực nào Tinh thần sợ hãi đến không còn tỉnh táo Để kịp phản ứng với tình huống trước mặt tưởng trượt như sắp xịu đến nơi Thì có một giọng nói của một người con gái Cút Cút đi Cái đầu kia vừa nghe xong liền tự động lăn vào bụi tre rồi biến mất. Tuấn nhìn thấy như vậy thì quảng hồn lại đôi ba phần Quay người lại xem người phía sau là ai thì Tuấn như chết sửng ngay tại chỗ. Hàng... là là em sao? Hàng... Tuấn lắp bắp đầy giá kinh ngạc, trèm theo chút mơ hồ. Không biết đây là mơ hay là thật, nhưng đúng là hàng rồi. Nhưng cô ấy chết rồi mà Không lẽ người đứng trước mặt mình lúc này Chỉ là một hôn ba Trong hàng công khác gì lúc còn sống Vẫn là cô gái Mang vẻ mọc mạch chân quê Nhưng sâu trong đôi mắt Có nét đường buộc Mang chút quán trách nhìn Tuấn Cô không nói gì Chỉ đứng yên đó Tuấn đậy lên tiếng hỏi Là em thật rồi Anh, anh... Anh xin lỗi Tuấn cúi đầu Trong lòng mang theo một sự ân hận Tội lỗi Chuyện giữa Hằng và Tuấn Phải bắt đầu kể từ cái ngày định mệnh Khi cả hai gặp nhau Ở trong căn phòng trọ Tuấn tốt nghiệp đại học Và đi làm đã được một năm Nhưng công ty cũ xảy ra quá nhiều việc Nên anh quyết định nghỉ Và xin vào làm một công ty khác Để thuận tiện cho việc đi lại Tuấn quyết định Chuyển chỗ ở đến gần công ty mới Và không ngờ lại gặp được Hằng Vì cùng quê có quen biết nhau Nên cả hai nhanh chóng thân thiết Và giúp đỡ nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống Qua lại lâu ngày Cả hai cũng nảy sinh tình cảm Hằng học xong lớp 12 Thì lên thành phố đi làm công nhân may Đến nay cũng đã được 2 năm Sau 1 năm yêu nhau Cả hai chuyển đến ở chung phòng trọ như vợ chồng Thời gian trôi qua cũng được 6 năm thanh xuân. Tuấn lúc này đã được 29 tuổi, còn Hằng thì 26 tuổi. Trong những bữa cơm đạm bạc của cả hai trong căn phòng trọ, Tuấn luôn hứa hẹn với Hằng. Ráng chờ anh thêm thời gian nữa, anh nhất định sẽ cưới em. Chờ công việc của anh ổn định một chút. Có thể mua được nhà ở thành phố và đủ cá năng lo cho em và các con. Sau này chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, nghe? Mỗi lần như vậy, Hằng đều cười, dịu dàng và đáp. Em chờ anh được mà. Anh cứ yên tâm lo cho sự nghiệp đi. Trong khoảng thời gian 6 năm sống chung, những lúc Tuấn khó khăn, làm ăn thất bại, Hằng đều cùng anh cánh giác trả nợ. Tình cảm ân nghĩa phải nói là trọn tình trọn nghĩa, không khác gì vợ chồng. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ trọn vẹn nhưng đến một ngày nọ. Hôm đó, Tuấn đưa Hằng đi dạo. Trong suốt đoạn đường đi cùng nhau, Tuấn im lặng, không như mọi khi Nghĩ chắc là Tuấn lại gặp vấn đề trong công việc, nên Hằng hỏi Công việc của anh lại có chuyện gì hả? Nhìn anh bữa nay không được vui Tuấn trầm mặt, lắc đầu, dường như có điều khó nói Hằng lại tiếp tục hỏi Có chuyện gì anh cứ nói ra đi, không lẽ giữa em với anh còn xa lạ? Anh nói đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết Tuấn lưỡng lừa một lúc lâu Cả hai cũng vừa đúng lúc đi đến một chiếc ghế đá Ngồi xuống Tuấn lúc này mới nói Anh... Anh xin lỗi em Hằng à Em hứa với anh đi Là giữ bình tĩnh khi nghe anh nói Anh sẽ nói cho em nghe Trong giấy mặt của Tuấn khá nghiêm trọng Hằng nghĩ trong đầu Các chuyện công việc của Tuấn đần này Xảy ra việc gì đó rất nghiêm trọng Nhưng còn sao Cô sẽ cùng anh cố gắng vượt qua Cô đã xem Tuấn như là chồng của mình rồi Mặc dù cả hai chỉ thiếu một cái đám cưới nữa thôi Hằng nói Anh cứ nói đi Em đang rất bình tĩnh Chúng ta... Chúng ta chia tay đi Nghe được câu này hằng như không tin vào tay của mình Cô sửng người một lúc lâu mới phản ứng lại Anh... Anh nói như vậy anh Tuấn Anh đang giỡn với em hả 6 năm bên nhau Cả hai có đôi lần bất đồng quan điểm Nhưng chưa bao giờ có ai mở miệng nói là chia tay Nên khi nghe câu nói này của Tuấn Trong lòng của Hằng đã biết chắc chắn Anh đã suy nghĩ kỹ trước khi nói ra Dù đã rất bình tĩnh Nhưng nước mắt của cô không tự chủ mà trơi xuống Hằng hỏi Chắc là anh đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không Em đã làm gì sai với anh hay sao Trái tim của Hằng như con dao Khứa dạo đau đớn đến tột cục Tuấn cũng không vui vẻ gì Chỉ biết cúi mặt và đáp Em không sai Người sai là anh Anh có lỗi với em Nhưng Anh đã quyết định rồi Cứ xem như anh Là một thằng đàn ông tội Đã phụ bạc tấm chân tình của em Sau này Em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh Tật lòng Anh không biết nói gì Ngoài câu xin lỗi em Hằng cười lên trong đau khổ Thứ cô muốn biết là lý do anh chia tay mình Chứ không phải là những lời nói kia Thành xuân 6 năm trời Cô ở bên cạnh Hy sinh cùng anh Gắn bó cùng anh Vậy mà anh nói dừng lại là dừng lại hay sao Nếu nói cô không quán trách đó, Thì là chối lập Nhưng cô hiểu rõ một khi Tuấn muốn đi Cô có chữ cũng bật không Nhưng ít nhất cô phải biết được lý do Sự việc xảy ra quá đột ngột Hằng chưa thể thích nghi kịp Cô lại hỏi Anh nói cho em biết lý do đi Tuấn có mà trả lời câu hỏi này Vì trong công việc Thời gian gần đây Tuấn có gặp được một người con cái Vừa xinh đẹp, tài giỏi Và người đó chủ động theo đuổi anh Lúc đầu Tuấn không để tâm Nhưng lâu dần Do sức hút về tài chính, tiền bạc vẻ đẹp, thành công của cô gái kia Làm cho Tuấn lung lây Người con gái đó không ai khác Chính là Linh, vợ của Tuấn hiện tại Chính vì cái sự tham phú phụ bẩn của Tuấn Đã đưa anh ta đến quyết định Bỏ hẳn và đến với định Nhưng khi được hỏi lý do Tuấn không nói rằng Mình đã có người con gái khác Đến ngày Tuấn đám cưới Hằng mới biết được sự thật Nguyên nhân Tuấn chia tay mình Sau khi chia tay Tuấn thu dọn đồ đạc Chuyển đến nơi khác sống Căn phòng trọ kia Hằng vẫn ở đó Phải công nhận một điều là Hằng rất lụy tình Ngày Tuấn trời đi Cô đã sức níu kéo anh Nhưng không có kết quả Thời gian sau đó Hằng suốt cả tháng trời Vì vẫn chưa chấp nhận được sự thật Rằng cả hai đã chia tay Cô chìm đắm trong sự nhớ nhung Và những kỷ niệm khi họ còn ở bên nhau Hằng nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Tú Cô ôm hy vọng rằng anh sẽ quay về với mình Vì cô tin rằng tình cảm 6 năm đủ lớn để giữ anh lại Nhưng sau một tháng Mọi liên lạc và thông tin của Tú đều mất tâm Không có cách nào liên lạc với anh được Lúc đó Hằng mới chấp nhận sự thật rằng Anh ta đã quyết tâm bỏ cô Không một chút hối tiếc Hằng đã ngất xỉu Và được mọi người ở công ty đưa vào nhập viện Vì kiệt sức Cả một tháng trời Cô trửa mặt bằng nước mắt Không ăn uống Người ốm đi thấy rõ Hằng sau khi tỉnh lại trên trường bệnh Một thân một mình không ai bên cạnh Cô hụt hẳn Tuyệt vọng Đau khổ bội phận Tưởng chừng nỗi đau đó qua thời gian rồi sẽ hết Cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống bình thường Nhưng ông trời thật biết treo đùa Cô sốc nặng khi nghe bác sĩ nói Cô đã mang thai Cái thai được gần 2 tháng tuổi Cố gắng ăn uống cho có sức khỏe Cũng may là cái thai không sao Chỉ hơi yếu một chút Chỉ cần cẩn thận ăn uống Tẩm bổ cho thai nhi hấp thụ là được Sau khi quay về căn phòng trọ Một thân một mình kế bốn bức tượng Hằng trơ vào trạng thái loạn cảm xúc Cô chỉ biết khóc Vì ngoài khóc ra Cô không biết phải làm sao trong lúc này Nghĩ đến cái thai trong buổi Cô không thể bỏ nó Vì dù sao Nó cũng là một sinh mệnh Cô không có quyền cướp đoạt mạng sống của nó Nhưng cô không có cách nào Để liên lạc được với Tuấn Nếu Tuấn biết được tin này Liệu rằng anh sẽ giải quyết ra sao Hay là Tuấn sẽ nghĩ cô Vì muốn níu kéo anh Cho nên bị chuyện Hằng ôm mặt ngồi tựa vào tường Khóc nấc lên từ cơn Cô đưa tay xuống bụng khẽ nói Con ơi Bây giờ mẹ phải làm sao Sau vài ngày suy nghĩ Hằng quyết định giữ lại đứa bé Và xin nó ra Cô giấc giả một chút cô không sao Nhưng cô không thể bỏ con Lương tập của cô không cho phép Mình làm như vậy Sai lầm của bản thân Đâu thể bắt người khác gánh chịu cô sẽ cố gắng đi làm, kiếm tiền và sinh con. Chuyện này cô không thể để cho ba mẹ ở dưới quê biết. Cô không muốn họ mất mặt với họ hàng bà con. Còn về phần của Túng, anh ta đã kiên quyết muốn bỏ cô, thì có níu kéo cũng bằng thừa. Kể từ đó, Hằng lấy lại tinh thần, cô phải tiếp tục sống và cố gắng vì con của mình. Hai tháng sau, Hằng nghe tin Túng cưới vợ từ lời của một người bạn hàng xóm. Hai người họ quen nhau trong âm thầm Hai bên gia đình không ai hay biết Chỉ có một vài người bạn thân thiết Mới biết họ quen nhau Thời điểm Tuấn cưới vợ Họ nghĩ người anh ta cưới là Hằng Nhưng không ai ngờ Trên thiệp cưới Cô dâu không phải tên của Hằng Mà là một cô gái khác Khi biết được tin này Hằng mới dở lẽ ra Lý do Tuấn bỏ cô Là để cưới người khác Trong giây phút đó Lòng cô dâng lên một nội quán cách Tuấn luôn miệng hứa hẹn sẽ cưới cô. Để anh ta có sự nghiệp, nhất định sẽ cho cô mặc một chiếc váy cưới thật lọc lẫy, không để cô chịu thiệt thòi. Vậy mà mới chia tay 3 tháng, anh ta đã tổ chức đám cưới với người khác. Tại sao? Tại sao anh ta lại đối xử với cô như vậy? Tâm tư của Hằng lúc này có suy nghĩ đến nát óc vẫn không biết tại sao Tuấn lại đối xử với mình như vậy. Không lẽ ân tình sáu năm Cô cắn bó bên cạnh anh Chỉ là vô nghĩa Không bằng một cô gái Chỉ mới quen biết mấy tháng trời Quán trách như vậy Nhưng suy cho cùng Cô cũng không thể làm được điều gì khác Ngoài phải chấp nhận sự thật phủ phạm kia Hàng cười chua xót Đưa tay lên chiếc bụng bầu Anh ta không xứng làm ba của con mình Thời gian cứ như vậy trôi qua Ba năm Xuống có được cuộc sống mà anh ta mong ước Nhà cao, cửa rộng, sự nghiệp thăng tiến Nhờ sự giúp đỡ của gia đình chợ Còn Hằng thì cũng đã sinh con Và đứa bé đã được hơn 2 tuổi Thời gian qua, Hằng một thân một mình Cuộc sống không dễ dàng Không chỉ lo cho con Cô còn phải gửi tiền về quê cho ba mẹ Từ khi có bầu, Hằng không về quê Cô nói công việc ở trên này hơi nhiều Không thu xếp Về thăm ba mẹ được Đó chính là lý do để qua mặt ba mẹ cô thôi Tưởng chừng Những người có số phần nghiệt ngã Rồi sẽ có ngày vượt qua Và có cuộc sống tốt đẹp hơn Nhưng ông trời thật bất công Vào một ngày nọ Hằng ấm theo con bé đi chợ Lúc về Thì gặp tai nạn Hiện trường tai nạn khi đó Thật khủng khiếp Những người tham gia giao thông Chứng kiến cảnh đó cũng phải trùng mình ám ảnh Có những người thương xót cho hai mẹ con xấu số đang nằm trên vụn máu dưới gầm xe tải. Không hiểu tên tài xế đi đứng cái kiểu gì, đã say rượu còn lái xe. Trong lúc mất tập trung, đã đâm thẳng vào hai mẹ con của Hằng đang đi ở trên lề đường. Không biết có phải là cái số hay là không, ai đời đi ở trên lề đường dây mà vẫn gặp tai nạn. Không ai hay biết sau khi gặp tai nạn, hai mẹ con của Hằng xuất hồn ra khỏi xác. Và chứng kiến hết tất cả Cái chết tức tử Làm cho linh hồn của Hằng Không thể nào siêu thoát được Thời điểm Hằng sắp trúc hơi thở cuối cùng Trong cơn đau quặng quại Đang chạy xéo thân xác Trong Phật giáo còn gọi Đây là giai đoạn cận tử nghiệp Trong khoảnh khắc đó Hằng nghĩ đến những lời hứa hẹn của Túng Bao nhiêu quán hận tiếc đuối kéo đến Khiến cô không thể nào đi đầu thai Chính vì vậy Mà sau khi chết, Hằng và con gái của cô đánh lẫn quẩn ở Trật gian để đi tìm Tuấn. Lúc Tuấn gặp hồn ma của Hằng ở quê. Bây giờ, sau thời gian sống trong sự dằn dặt và không hạnh phúc, Tuấn lúc này mới cảm thấy hối hận. Nhìn thấy Hằng thay vì sợ hãi, Tuấn cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Tuấn liên tục nói lời xin lỗi cô. Trong mắt của Hằng sâu thẳm, không ai biết được cô đang nghĩ gì. Chỉ thấy cô im rặng quay người đi Tuấn không tự chủ mà đi theo cô Chợt trước mặt Khung cảnh căn phòng trọ khi xưa hiện ra Hằng đi vào bên trong Tuấn bất giác bước theo sau Mọi vật trong căn phòng vẫn như cũ dáng vẻ của Hằng dịu dàng như ngày nào Tuấn cảm thấy bản thân của mình Như đang quay về khoảng thời gian khi trước Cái khoảng thời gian mà Cả hai còn sống trong căn phòng trọ này Mọi ký ức khi xưa như ùa chệ. Tùy căn phòng chỉ dõng dẹn vài mét vuông, nhưng nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai người. Họ từng cùng nhau đi qua những ngày tháng trong trên, khó khăn của tuổi trẻ. Nhưng chỉ vì chút ham muốn hư danh mà Tuấn đã phụ tắm chân tình của cô. Hằng đang rây quay trong bếp nấu cơm, sau đó dọn ra những món mà Tuấn thích. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy xúc động Tuấn hỏi Em chịu tha thứ cho anh rồi đúng không? Hằng không nói gì, chỉ im lặng Từ lúc gặp nhau ở bụi tre kia cho tới bây giờ Hằng vẫn im lặng, không nói gì cả Tuấn nhìn bữa cơm trước mặt Nước mắt đã rơi xuống Nghĩ lại những ngày tháng qua Sống không chui vẻ hạnh phúc gì Tuấn càng thêm hối hận Tuấn gắp từng miếng thức ăn cho vào trong miệng. Vẫn là hương vị đó, hương vị ấm áp của tình yêu. Lúc này, việc Hằng đã mất, trong ý thức của Tuấn đã không còn. Dường như anh bị chìm đắm vào trong cảm xúc ấm áp mà Hằng đem lại. Không thấy sợ hãi, ngược lại Tuấn đang rất hài lòng và tận hưởng. Tuấn không hay biết rằng ba mẹ của anh đã đi tìm anh suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau... Người trong xóm phát hiện ra Tuấn đang nằm ngủ ở bên cạnh mùa của Hằng. Tất cả ai nấy đều ngạc nhiên. Cả ba mẹ của Tuấn không ai biết vì sao anh lại ngủ ở đó. Có người bán tính bán nghi nói Tuấn bị hồn ma của Hằng theo ám. Có người còn nói Tuấn bị mọc du. Tuấn sau khi tỉnh lại thì thần trí không được tỉnh táo, điên điên dài dài. Ba mẹ Tuấn lo rắn đưa anh đi tìm thầy. Vì sự việc xảy ra, họ nghĩ anh bị về vấn đề tâm linh. Linh, vợ của Tuấn, nghe tin chồng bị như vậy, lập tức bỏ công việc ở thành phố về quê tìm anh. Nói Linh không thương Tuấn thì không hẳn. Chỉ là cô là người có cái tôi cao, độc lập, quyết đoán, đôi đôi lúc quy nghiêm, lấn lướt chồng Ba mẹ của Tuấn đã đưa anh đi tìm mấy ông thầy, nhưng ai cũng bó tay. Có người nói anh bị bắt mất hết một hộp rồi. Giờ thần trí chỉ như một kẻ thần kinh điên điên dại dại mà thôi. Họ không có năng lực gì để giúp anh, nên hãy tìm một người thầy nào cao tay hơn để quá dạy Linh nhìn thấy chồng như vậy thì quyết định liên hôn với anh. Cô đâu thể nào có một người chồng điên khùng như vậy trong lúc ba mẹ anh đang trối rèn sốt sắng không biết làm sao để cứu con. Thì Linh nói, Ba mẹ ơi, giờ anh tuyến vậy rồi á. Con không thể tiếp tục chung sống với một người chồng như vậy Nên con xin phép liên hôn danh ấy Ba mẹ cũng không thể trách con được có trách á, thì trách là số anh ấy quá điện đuổi thôi Nửa cuộc đời còn lại của con, còn nhiều thứ tốt đẹp phía trước Con không thể tiếp tục để nó chôn vùi với ấy được Có lẽ tình yêu của Linh quá lý trí Nó đi cùng với lợi ích Chứ không phải chạy theo cảm xúc thơ dại của con tim Đây cũng có lẽ là nghiệp quả mà chúng phải gánh chịu Khi xưa anh phụ bạc hai mẹ con của hằng, mặc dù Tuấn không hay biết việc hằng mang thai, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để anh phải trả giá cho sự ham muốn, hư dinh của mình. Ngày hôm nay, Tuấn gặp nạn, bị Linh bỏ trời. Âu, oh, đó cũng là quả báo. Ba mẹ của Tuấn nghe được những lời đó của Linh, họ đau lòng lắm. Đưa mắt nhìn sang Tuấn, đang ngay dại ngồi một góc như một đứa trẻ con chỉ mới lên ba, không có ý thức. Mẹ anh đau lòng rơi nước mắt, khều mắt cày cày thương xót cho anh. Linh nói rồi đưa cho họ một số tiền. Ba mẹ của Tuấn không nhận, nhưng Linh đặt lên trên bàn và nói: "Đây là chút tiền để ba mẹ lo cho anh Tuấn, vậy cũng xem như là con tròn tình tròn nghĩa rồi." Khi xưa, Linh không biết Tuấn đã có người yêu 6 năm. Tuấn cũng giấu nhẹm đi chuyện bản thân đã có người yêu nên Linh mới chủ động theo đuổi anh. Suy cho cùng, Linh không phải là người thứ ba cố tình phá hoại hạnh phúc của người khác mà chính Tuấn đã phản bội tình yêu của Hằng. Có trách thì nên trách Tuấn. Mọi quả báo ngày hôm nay là anh đáng phải nhận được. Tầm 10 ngày sau, ba mẹ Hằng nghe tin từ khi tìm thấy Tuấn ở trước mộ của Hằng về nhà anh bị điên điên dại dại nên ông bà có đến nhà Tuấn hỏi thăm. Lúc này ông bà Tư nhìn thấy Tuấn như vậy Nghĩ ít nhiều gì cũng có liên quan đến hẳn Họ phải có chút trách nhiệm Nên đã nói cho ba mẹ Tuấn Đưa anh đến tìm ông thầy 7 Là chỗ quen biết với ông bà Tư Hôm sau ông bà Tư dẫn gia đình Tuấn Lên nhà ông thầy 7 Thầy 7 nhìn cũng đã lớn tuổi rồi Trạt tầm bằng tuổi ông bà Tư Trong nhà chỉ có thầy 7 Và một đứa bé trai 17 tuổi là học trò của ông Trước nhà thầy phơi nhiều loại thuốc nam. Ngoài là thầy thuốc, ông còn là thầy Pháp. Những ai bị bệnh khó chữa trị hay bệnh âm đều tìm tới ông. Thầy có khách đến. Thằng Tèo học trò của thầy Bảy mời bọn họ vào nhà trót nước mời và nói. Mọi người ngồi chơi chờ con Trúc. Ông đang có việc nên chưa ra tiếp mọi người được. Mẹ của Tuấn đáp. Không sao đâu con, mấy bác ngồi chờ được mà. Ông bà Tư đã quá quen thuộc với nơi này vì họ với ông thầy Bảy được xem là họ hàng xa. Tuấn lúc này ngồi trên ghế dẻ mặt và hành động cứ như đứa trẻ con cười cười nói nói ngây ngô. Ba mẹ Tuấn nhìn anh lắc đầu. Trong lòng thầm mong lần này gặp được thầy cao tay có thể giúp Tuấn chứ nếu không cứ tình trạng như vậy có thể Tuấn sẽ điên điên suốt đời. Ông bà cũng đã lớn tuổi nếu một ngày nào đó ông bà mất đi Thì ai sẽ chăm lo cho anh đây Nỗi lòng người làm cha làm mẹ khổ trăm bề Lúc này phía nhà chuối thầy Bảy đi lên Ông cười và nói Nãy giờ để mọi người đợi lâu Giờ vô việc ha Nè con đưa mọi người lên trên phòng đi Thầy Bảy đi trước Mọi người đi theo thằng Tèo Bước lên phòng đập vào mắt Là những bức tượng lạ lắm Không có ai biết được Thầy Bảy đang thờ những gì Khói nhan trong phòng lúc này Cũng tỏa ra nghi ngút Thầy Bảy nói Để Tuấn quỳ trước Những người còn lại quỷ ở phía sau Giờ ta sẽ bắt đầu Làm lễ gọi hồn Muốn gỡ nút thắt Thì phải tìm người buộc nó Những người xung quanh Hết thảy im lặng Vì nhìn khung cảnh trang nghiêm Đầy quyền bí trước mặt Không ai dám mở miệng nói một lời Ai nấy quỳ chắp tay nghiêm trang Chỉ có Tuấn là ngờ ngỡ cười cút khích không biết gì cả Thầy Bảy đốt ba cây nhang miệng lắm bẩm gì đó Thằng Tèo ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh của Tuấn Sau khi thầy Bảy thắp ba cây nhang lên lưu hương Rồi quay sang bắt ấn điểm bi tâm của thằng Tèo đọc Triệu Hồn sao câu nói Người thằng Tèo bắt đầu có phản ứng lắc lư Cả đám người còn lại Ai nấy đều chăm chú quan sát Thằng Tèo lắc lư cơ thể Ngày càng mạnh Nó bất ngờ giật mình một cái Tiếp đó nó lăn lộn ra đất Nhìn trông như rất đau đớn Bà Tư thấy vậy Lo lắng hỏi Thầy ơi nó có làm sao không vậy thầy Thầy bậy đáp Giọng bình thản như đã quá quen Chết những gì đang xảy ra Nó không sao đâu Đó là hiện tượng khi hồn nhập sát Nó sẽ tái hiện lại cảnh trước khi mất Nữ này bị tai nạn mất Nên trước khi chết đã phải trải qua quá nhiều đau đớn rồi Ông bà Tư vẫn chưa biết hồn đang nhập sát kia là ai Cho đến khi thằng Tèo không còn hoàng hoài dưới đất Nó bắt đầu ngồi ngay nhắn lại Đưa đôi mắt ư ướng nước mắt Nhìn về phía ông bà Tư và gọi Giọng của nó lúc này lạ lắm Giọng nói giống của con gái Ba mẹ Lúc đầu ông bà còn ngơ ngát Không hiểu vì sao Thằng Tèo lại gọi mình như vậy Bà Tư lên tiếng hỏi Thầy Bảy ơi thì Sao nó gọi vợ chồng tôi như vậy Thầy Bảy chưa kịp lên tiếng Thằng Tèo đã đáp lời Con là Hằng đi Ông bà Tư nghe vậy Thì ngỡ ngàng Suy nghĩ lại thì giọng nói kia có chút giống Hằng Nhưng sao Hằng lại nhập hồn vào sát của thằng Tèo Không lẽ nó thật sự đã khiến thằng Tuấn ra nông nổi này Bà Tư hỏi Là con thiệt sao Hằng Hằng đang trong thân xác của thằng Tèo gật đầu Bà Tư xúc động khi gặp lại con gái Bà tiến đến nắm lấy tay của cô và nói đứa con gái tội nghiệp của tôi Bà Tư như nghĩ ra điều gì đó Bà nhìn sang Tuấn đang ngồi cười ngờ ngỡ bên cạnh của bà hỏi tiếp Không lấy hết con bắt hòn thằng Tuấn Làm nó điên điên khủng khủng hả con Người ta có làm gì phạm tới con đâu Sao con làm vậy Tội nghiệp người ta con ơi Tha cho thằng Tuấn đi con Hằng cười lên trong đau khổ Con thấy anh ấy sống trong đau khổ Nên muốn đưa anh ấy đi cùng với mẹ con con Để gia đình con đoàn tụ Nghe tới đây Ba mẹ của Tuấn và ông bà Tương nhìn nhau Như không hiểu chuyện gì Gia đình đoàn tủ là sao Bà Tư ngạc nhiên hỏi Con con nói vậy là sao Con với thằng Túng Không không lẽ Nó là cái đứa làm con có bầu sao Hằng khẽ gật đầu Đáp Dạ Bà Tư lại nói Chuyện này là sao Con nói cho ba mẹ nghe coi Từ lúc con bị tai nạn đột ngột mất Ba mẹ không có hay biết chuyện gì xảy ra với con Mẹ vẫn luôn tự trách mình Đã không quan tâm chăm sóc con cái nên mà để xảy ra nông nổi như vậy. Hằng đã trơi nước mắt, cô lắc đầu. Không phải vậy đâu mẹ, là con bất hiếu, không chăm sóc được cho ba mẹ. Mẹ không có lỗi gì với con cả, con mới là người có lỗi với ba mẹ. Bà Tư trưng trưng nước mắt, ôm chậm lấy cô mà khóc. Ba mẹ của Tuấn lo cho con của mình. Nghe Hằng nói muốn bắt con mình theo, thì vô cùng sợ hãi, mẹ của Tuấn cầu xin. Cô chú không biết rõ chuyện con với thằng Tuấn như thế nào Nhưng vợ con đã chết Thằng Tuấn nhà cô vẫn phải sống tiếp Nhà chỉ có một đứa con duy nhất là nó Nếu nó có mệnh hệ gì Làm sao cô sống nổi cuộc xin con hàng ơi Con tha cho thằng Tuấn đi con Chật Gió từ đầu kéo đến Giữa không trùng hiện ra bóng một đứa trẻ con Đang bay lơ lửng Nó nói Không được Con phải giận ba đi cùng với mẹ con con Lúc trước Ba đã phụ mẹ một lần rồi Bây giờ Con sẽ không để ba rời xa mẹ con con Nhưng lần nào nữa Mẹ một thân một mình sinh con ra cực khổ Ngày ngày nhớ thương ba khóc ướt gối luôn Ba nhất định Phải đi cùng con và mẹ Nghe đứa bé nói như vậy Ai cũng có thể nhận ra Đó là con của Tuấn và Hạnh Thầy Bảy lúc này mới lên tiếng Chuyện này là như thế nào? Hằng, còn hãy kể lại cho ba mẹ và mọi người rõ sự tình đi. Rồi sau đó, ta sẽ đưa ra cách giải quyết. Hằng bắt đầu kể lại mọi chuyện giữa Hằng và Tuấn. cái việc sau khi mất, Hằng và con của mình hay đi vào giấc mơ của Tuấn. Bởi cô còn chấp niệm với những lời hứa hẹn kỳ xưa của Tuấn, nên không đi đầu thai được. Họ bám theo, đợi ngày dương khí của anh cạn kiệt. Họ sẽ đưa anh đi cục Người phụ nữ và đứa bé Tuấn thường hay nằm mơ thấy Không ai khác Chính là Hằng và con của họ Cái ngày Tuấn từ nhà của Hằng quay về Tối hôm đó Hằng đã bắt một hồn của Tuấn đi Khiến anh không còn thần trí như bình thường Đợi ngày họ bắt được ba hồn của anh Tuấn sẽ chết Còn linh hồn của anh Sẽ đoàn tụ với hai mẹ con họ Ba mẹ của Tuấn khóc lóc cầu xin thảm thiết Không phải họ không hiểu đạo lý Đúng là Tuấn đã sai với mẹ con của Hằng Nhưng họ chỉ có một đứa con thôi Nếu Tuấn thật sự chết Họ không thể nào sống nổi Nghĩ rồi mẹ của Tuấn nói Thầy Bảy ơi tôi xin thầy Hãy nói vài lợi giúp gia đình tôi Tôi biết là lỗi của thằng Tuấn Nhưng mà tôi không thể để mất con được thầy ơi Nhìn tình cảnh này Thầy Bảy cũng khó xử Nhưng suy nghĩ một lúc lâu Ông nói Con nghe ta nói, con đã tới số, nên kiếp nạn không thể trách được. Con chuyển thằng Tuấn, đúng là nó đã phụ bạc con. Nhưng mà con nghe lời của ta, mỗi người có một cái nghiệp riêng của mình. Ai tạo sao thì ắt sẽ nhận như vậy. Nghe lời của ta, trả hồn lại cho Tuấn đi con. Nó có cái nghiệp của mình, chưa trả xong, con không thể bắt nó đi được. Chuyện này không chỉ làm trái đạo trời mà còn gây nghiệp cho con. Hai người còn sẽ không đi đầu thai được đâu." Hằng giận cố chấp nói: "Con không cần biết tội nghiệp con gánh chịu sẽ ra sao. Con chỉ muốn kiếp này cả ba người chúng con phải ở bên nhau. Có chết cũng phải đi cùng nhau." Thầy Bảy lại nói: "Con không được cố chấp. Ta làm như vậy Là muốn tốt cho tất cả mọi người thôi Thầy Bảy nhìn sang mẹ của Hằng nói Ông bà Quên con của mình đi Nếu nó cố chấp hại người Sẽ không đi đầu thai được đâu Chắc ông bà cũng không muốn Nhìn thấy cảnh con mình Cứ giấc dưỡng đau khổ Ở trận gian chứ Ông Tư là người lý trí hật Từ đầu buổi lễ đến giờ Ông không lên tiếng Nhưng trong lòng ông Tỏ rõ mọi chuyện nhất, ông nói, Hằng, à, con nghe lời của thầy đi, nghe lời ba cũng được. Kiếp này của con đã khổ rồi, hãy bỏ qua mọi thứ mà đi đầu thai, làm lại kiếp sống khác đi con. Kiếp sau nếu có duyên, hãy tới làm con của ba mẹ một lần nữa nha. bà nhất định sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng con này. Một cách trọn vẹn Nghe con Nghe ba của mình lên tiếng nói như vậy Nhìn sang mẹ mình Ngồi bên cạnh cô từ nãy đến giờ Trong lòng đau xót Không lời nào diễn tả được Nhìn sang ba mẹ của Tuấn Hằng hiểu ra ba mẹ cô đã chịu nỗi đau Tột cùng khi mất con Nếu họ mất đi Tuấn Chắc cô sẽ khổ sở không kém Nghĩ đi nghĩ lại Cô đáp Con sẽ trả hồn lại cho anh ấy Hai mẹ con con sẽ đi về ân phủ chờ ngài đi đầu thai Ba mẹ hãy sống tốt Tự chăm sóc bản thân mình Con gái bất hiếu Xin lỗi ba mẹ Ông Tư gật đầu, cố kiệm nước mắt Bà Tư khóc lớn, nói Đứa con gái tội nghiệp của tôi Thầy Bảy đứng trước bạc lễ nói với hẳn Thôi được rồi, xuất hồn, trả xác rồi lại đi con Hàng xúc hồn ra đứng bên cạnh đứa bé cái Nhìn tất cả mọi người một lượt Đặc biệt là Tuấn Cô nhìn anh với ánh mắt không nở Nhưng rồi sau đó cô dắt tay đứa bé trời đi Tuấn bấy giờ thần trí bắt đầu tỉnh táo lại Thấy mình đang ở một nơi xa lạ Anh hỏi Ba mẹ Con đang ở đâu đây Ông bà Tư trời đi trước Khi biết được sự thật Tuấn đã làm với con gái của mình Nếu nói hận thì công hẳn Nhưng để tha thứ thì không Tuấn sau khi nghe ba mẹ của mình Kể lại mọi chuyện vừa xảy ra Tuấn vô cùng khói hận Kể từ đó Tuấn sống ở quê với ba mẹ của mình Lâu lâu qua chăm cho ba mẹ của hẳn Anh muốn thay mặt cô Chăm sóc cho họ Và chuột lại lỗi lập kia xưa Ông bà Tư lúc đầu lạnh mặt Đuổi khéo Nhưng Tuấn vẫn kiên trì tới lui Thấy anh có lòng thành Và thật lòng nên dần trà, ông bà cũng mở lòng đón nhận sự chăm sóc. Hai bên gia đình bỏ qua chuyện cũ và thân thiết giúp đỡ lẫn nhau. Hằng và con gái của cô vẫn âm tầm quan sát mọi người và rất vui khi thấy mọi người quà thuận với nhau. Không lâu sau, chấp niệm trong lòng hai mẹ con cũng không còn và họ đi đầu thai. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, câu chuyện ngay ngày hôm nay, nó đâu phải chuyện ma. Nó là chuyện ngôn tình đúng không quý vị? Ma đâu có giữ đâu. Nó chỉ là chút xíu thôi. Nhưng mà nói về khía cạnh đạo đức con người, thì nó nặng nha. đây như nhắc nhở chúng ta vậy đó. Mà nhắc cái gì thì mọi người tự hiểu nha Chứ tôi không có nói đâu Tôi đổi cái tóc nó ngứa thấy mẹ rồi Bỏ uh, Xin lỗi cái cái người tặng tôi nha Chứ nó ngứa nó đổ một hôi Chịu không có nổi <cười> Rồi thôi Chuyện cũng đã hết Xin chào và hẹn gặp lại